các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ một mình em chắc phải chạy tâm thần sớm mất. Chưa hôm sau, anh Quy đón em đi ăn. Cười lên xem nào, mặt mũi ủ dũ thảm hại thế. Em nhăn mặt đáp. Anh cứ tự bị trêu như em đi, xem có vui được không. Leo lên xe anh Quy ngồi, mà em không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Vì luôn có cảm giác ai đó đang nhìn em Tự dưng thoáng dùng mình Em trượt nghĩ Không biết liệu đi ăn với anh Quy thế này Người ông kia có ghen không Có làm hại anh Quy không Hay về đi anh Em sợ Sợ cái gì Sợ anh bị ai làm gì à Cái lão này Giỏi đoán tâm trí người khác thật Anh Quy nói tiếp Yên tâm đi Anh có người theo bảo vệ rồi Em tò mò. Là sao hả anh? He he, í, anh kể cho. Nghe anh quy kỳ lại thì nhà anh ấy có một cô chết trẻ. Chết năm 9 tuổi nên thương lắm. Hờ phía để đi theo bảo vệ anh suốt. Đỡ cho bao nhiêu vụ chết hụt. Anh quy bảo em. Khổ. Nhìn thân sắc em kém quá, mặt thì tái nhợt, môi trắng bệch. Em véo anh Quy một cái lầm bầm Anh tả như là cái sắc chết thế hả Nhìn vào gương mặt thật Em không nhận ra bản thân em lúc này Cứ như là một ai khác Em phải làm gì bây giờ hả anh Em mệt mỏi quá Chẳng lẽ chịu đầu hàng số phận Hâm à Nói liên tinh Anh Quy cốc nhẹ vào đầu em Anh có quen một bà chị Anh nói chuyện với chị ấy về em rồi Mai em qua gặp thử xem. Chị nào thế ạ? Thầy cúng hay thầy bói? Anh Quy lắc đầu. Không, chị này tên Huyền, sinh năm 990. Trước chị ấy có căn số nhưng không ra hầu đồng nên bị điên dại một thời gian. Gia đình phải đưa vào trại tâm thần ở Gia Lâm để chữa trị. Mãi sau bắc khí ra hầu đồng thì lại vui vẻ hoạt bát bình thường chi ơi quên nhiều thầy cao tay lắm, biết đâu quý tỷ giúp được em, cố gắng đừng nghĩ linh tinh nhé. Em thư giãn. Thì giờ có bệnh phái phái tứ phương, tùy thuộc vào chữ duyên anh ạ. Ăn uống xong, anh quy lễ xe có nên đi bộ lên một đoạn, may mắn thoát chết trong gang tấc. Em bị cả một cái biển sắt to vất vả rơi xuống sát chân. Quá đấy mà rơi vào đầu thì chắc là em đi gặp Diêm Vương sớm. Mọi người chăm chú. Con bé này cao số thế, tí tẹo nữa thôi là chết. Anh Quy chỉ rất lo lắng. Em có sao không? Tôi, về anh, em không sao. Bỗng chợt trả lời xong, nước mắt em ứa ra, kiều tủi thân. Tại sao cuộc đời em luôn gặp phải những chuyện đen đủi như vậy? Kiếp trước em đã làm gì sai? Anh Quy ôm em vào lòng con bé này lại thế rồi, nín đi anh thương. Nghe tiếng sủa sành của anh Quy, làm em đang khóc cũng phải phì cười, cứ như em là trẻ con không bằng. Hai anh em lượn lờ đến tối mịt thì em bảo anh Quy rằng em muốn đi về nhà. 10 giờ tối, anh Quy thả em ở cổng. Ngủ sớm đi nhé, mai anh qua đón, cấm nghĩ vớ vẩn. Em cười cười ảnh cứ như ông cụ non ấy. Em lên phòng, cũng may Nhung về rồi, trước cảm giác một mình với bốn bức tường lạnh lẽo âm u đến ghê sợ. Cảm giác đó làm em như muốn nghẹt thở. Nhung hỏi: "Vừa đi chơi với tình yêu về à? Vui không, khai mau." Nói xong câu nói đó, tiếng mèo nhà hàng xóm kêu rú lên làm hai đứa giật bắn mình. Nhà như có ma khủng bẩm. Nhung khẽ cằn nhằn, em đá vào chân Nhung. Ma quỷ gì ở đây mà đi tắm tí còn đi ngủ cho ngon. Nhung véo mũi em. "Khiếp, tao chiều thôi mà mày làm gì căng thẳng thế? Yếu bống vía quá đấy. Đêm nay có con ma nào về tìm mày thì tao cũng mặc kệ." Nói xong, Nhung vác đồ đi tắm, bỏ lại em với nỗi lo lắng bao phủ. Chỉ là câu nói đùa của Nhung thôi, nhưng em sợ sẽ thành hiện thực mất. Đêm ấy trôi qua êm đềm cho đến tờ mở sáng hôm sau. Em và Nhung đang ngủ ngon thì có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.